40 ngày kết hôn truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 18 Ngày thứ 14 Tờ mờ sáng, Vân Thường đã bị lục vô nhân lôi ra khỏi ổ chăn Ách làm mặt lại tô son đỏ Quần hơn một tiếng đồng hồ Mãi đến khi lục vô nhân cảm thấy vừa ý Thì văn Thường đã bị lắc lư cho đầu vãn mắt hoa Mắt văn Thường không thấy đường cũng không biết Lụng vô nhân biến cô thành bộ dạng gì nữa. Trong lòng hơi căng thẳng. may mà, tính được vô nhân hoạt bác dọc đường đi miệng lến thoáng không ngớt. Chờ đến nơi tâm trạng căng thẳng của vân thường đã vơi đi quá nữa. Lụt phu nhân không lừa cô. Người tụ họp không nhiều thật. Không như tưởng tượng của cô, là kiểu hợp mặt ôm ào ầm ý. Lúc họ đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có tiếng mấy phụ nữ đang nói chuyện vân thường vịnh cổ tay lục hôn nhân các bà bướm từng bước vào trong à cuối cùng chỉ tới rồi một giọng phụ nữ có vẻ trong hậu vang lên bên tai lục hôn nhân quay đầu giới thiệu với vân thường đây là cô vương thọ tinh hôm nay vân thường mỉm cười với hướng phán ra âm thanh ngoan ngoãn gọi cô vương nhận vui vẻ ôi tốt tốt đây là vợ lục diệp hả? người phụ nữ quanh sát vân thường một vòng đi tới Có vẻ vui mừng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, đây là vân thường nhà tôi. Lục phụ nhân kiêu ngạo như con công, các phàng thấy rõ. Bé hoàng, nhìn rất có phúc. Người phụ nữ chật chận khen ngợi. Cái đó nói giọng hâm mộ. Bùi quân nhà tôi mà dẫn được mộng cô vợ về thì tốt rồi. Hóa ra là mẹ của bùi quân. Vân thường chợt hiểu. Lục diễm từng nói qua. Trong bốn người họ, chỉ còn bùi quân chưa cưới tăm bốn mươi tới nơi rồi chẳng trách mẹ anh ấy sốt ruột. tùy dân đi bằng không tôi cũng tìm không được. còn giàu tốt như vân thường nhà tôi. lục quân nhân dắt vân thường đi tới sofa ngồi xuống. không hề khách sáo kéo hơn phần đậu đỏ ăn vặn trên bàn đến trước mặt điểm danh từng món cho vân thường nghe. hỏi vân thường ăn hay không? hại vân thường ngượng mặt. đừng khách sáo đều là người nhà cả. vân thường Mới nháp mộng hấp trà long tịnh thấm dòng. Khi cảm giác sofa bên cạnh mình, có một người ngồi. Cô len lén giận lục cô nhân đang ăn ngon, muốn bà giải thiệp cho mình. rất mặt người quen, cô nhân là một người thô lỗ. Khi nhầm nhằm đồ ăn, nói chuyện ủ ớ không rõ tiếng. Và ai à, đây là mẹ giảng viễn đường, con kêu cô Hà là được. Nói rồi, thấm đầu và món vết tinh trái cây trước mặt, vừa ăn vừa hỏi. Chào ơi chị Vương, cái nhà đọc bếp của chị tuyệt quá. Ngày mai cho tôi mượn dùng đi. Vâng thường bị lục hôn nhân chọc tính cười thành tiếng. Lai ngại mẹ dặn viễn thường bên cạnh đang nhịn cười, nhịn tới đỏ mặt. Và cô rất trắng cười như không thấy được lỗ chân lông Thương mặn đỏ bừng này, thật giống quả đào mật. Tư tắn nọ nà, chỉ nhìn không là các nước rồi. Cô Hà, xem xem cô dâu nhỏ này. Mẹ chẳng huyển đường cả lục quân nhân, nọn tới mức nhéo ra nước luôn, bao lớn rồi. Hai mươi ba, lục quân nhân yêu thương sợ đầu vân thường. Nhỏ thật đấy, mẹ vô quân đột nhiên sen vào. Ôi cha, lục diệp nhà chị, đau già gặm cỏ non mất rồi. Mấy người đều phì cười, thường thường xấu hổ, mặt càng đỏ hơn. Cô chẳng có kinh nghiệm ứng xử với người lớn, tôi mình sơ ý nói lỡ, đành cuối đầu. Lọ ra cái cổ trắng nọ và vành tai đỏ ẩn. Đừng ăn hiếm vân thường nhà tôi. Độc nhân bắt đầu trai chở con mình. Rồi rồi, bé con da mặt mỏng, không giữ nữa. Bá giảng cười đến, đầu tống rũ ra, quay sang hỏi. Đúng rồi, ta chỉ lý chưa tới nữa. Lần này có mỗi ba người chúng ta. Ba bùi trè hồi. con dâu người ta có thai rồi. Cô bảo đấy, dẫn đi Hải Nam du lịch rồi. Nói đến đây, bé mặn lại hâm hộ em người ta, nỗi cũng có rồi. Mấy người phụ nữ mạnh ai nấy thụng thức một bận, vấn thường không chan vào được, cũng không dám sang vào. sợ địa tài giờ đến trên người mình, lại bị trêu chọc một trận. Anh ngoan ngoãn ngồi bên, đông vài bé gì còn. Đến cuối cùng, còn bị khan là ngoan ngoãn xưng sáng, lại hiểu chuyện. Vân thường giỡn khóc giỡn cười, khai mặt khi miễn cười chấp nhận. Bốn phụ nữ tụ lại một chỗ, cũng chỉ là cái chuyện thường ngày. Đó là tổ hợp tương nhật. Thực tế không khác gì bạn bè bình thường gặp mặt. Ngược lại khiến Vân Thường thở vào. Nếu hôm nay là bữa tiệc champagne vái đậm gì đó, cô còn không biết nên ứng phó thế nào. Bữa trưa rất phong phú. Mấy nhà đều là người miền Bắc, có vị không khác nhau nhiều lắm. Đồ trên bàn ăn hầu như là những món miền Bắc quen thuộc. Có điều tài nghệ đầu bếp, bá thuận rất tuyệt. Vân Thường ăn nhiều hơn từ ngày những nửa chén cơm nàng sầu đàng uốn đà có phòng cánh đột ngột bị đẩy ra. từ ngoài vọng vào tiếng con gái lạnh lót mẹ con về rồi nè là một cô gái cấp tỷ tuổi vân thường nghe giọng là bía nhất định là một người hoạt bát tinh nghịch lại đây vang vang mấy cô con ở đây lại đây nói chuyện với các cô nào bà bồi nổi với cô gái đi vào cửa đúng rồi còn có vợ anh diệp con nữa lại đây ra mắt chị dâu cô gái kia Đang nhanh nhẹn đi lại phía này, đã ngờ nghe mẹ nói xong, đậm tức đứng lại, quan sáng Vân Thường vệ ánh mắt thù địch. Mán Vân Thường không thấy, nhưng cảm giác rất nhạy, dễ dàng phát hiện ánh mắt rơi trên người mình. Cô ngẩng đầu chào hỏi vùi vang vang. Chào cô, tôi là Vân Thường, vợ lục diệp. Giấc lời cô gái kia hừ nặng một tiếng. Tôi biết cô mua về bằng 200.000 chiếc gì, tham tiền tới điên rồi. Thật đúng là không lên được mặt bà bà bồi biến sắc quát. Văn văn, nói gì thế hả? Các mạng lục phu nhân cũng rất tệ, Chuyện này quá thật, bà làm không ổn thỏa. Nhưng Vân Thường là cô gái tốt, cả ngàn người mới được một. Bà thần yêu thương Vân Thường. Vân Thường ở nhà, không khi nào quên nhắc thượng tướng lục, phát diện nhỏ tiếng chốt, đừng làm Vân Thường hoảng. Lý nào để người khác ăn hiếp được. Tòng, dù sao hôm nay, cũng là sinh nhật chị em tốt của bà. Tình huống như thế, bà cũng không thể làm mất mặt bạn đàn liếc mắt lườm Bùi Văn Văn, cả cũng nhìn thấy sự bất mãn trong mắt bà. đáng tiếc Bùi Văn Văn là người không biết quan sát nên nói ra từ nhỏ tới lớn chỉ có cô ta cao mặt với người khác, không có việc người ta tụng mặt với cô ta. Thanh Thử chú không chú ý sắc mặt đột ngột thay đổi của người lớn, tự mình đọc thoại. nghe nói cô còn mù nữa, người như cô mà cũng dám xưng là vợ anh Diệp đúng là cười chết người. Bồi văn văn năm nay vừa lên năm thứ tư, tuổi không lớn nhưng mà miệng thì độc hết chuyện nói. Anh Diệp có tội chứng hôn lễ với cô à? Thừa nhận cô rồi à? Đừng nằm mơ nữa, cấp ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Văn văn câm miệng. Nơi này thực sự không nể mặt mũi và bồi gằn giọng quá. Bà cô nhân đã đứng dậy, bà thông giọng dùng khăn tay lau tay, nhìn bồi văn văn hỏi có phải văn hoàng bất mãn gì với nhà chúng tôi không? Nói cô nghe thử. Bùi Văn Hoàng không nghe ra giọng điệu lạnh lùng của lục quân nhân. Cô ta là công chúa nhỏ được cả nhà cưng chiều, tính tình ngang ngược xưa nay thì không đến mức gây ra sự có gì quá lớn, nhưng cũng là kiểu bát mọc trên đỉnh đầu, ngang ngược không hết. Bùi Quân không tính cô em ruột này cho lắm, Xưa ngày luôn tránh từ xa. Không có, cô à, là á đằng bà này không xứng với ăn dịp. Lục nhân nhưng mà nhìn cô ta, vậy ai xứng? Đương như là chảo, lúc này còn chưa thốt ra. Bùi văn văn bỗng chú ý, đến sắc mặt lạnh tành của lục vô nhân, gốc ngộng câm miệng như bị người ta bóp cổ. Nhìn lục vô nhân, ta nhìn vân thường, vẫn dư dàng thị mỹ, ngồi trên sofa, phá miệng, không nổi được lời nào nữa. Bùi văn văn không ngủ, còn lại cô ta rất thông minh, cái chị mới vào cửa đã nói như thế không ngoài viện bị câu tôi là vợ lục diệp của văn thường kích thích từ trung học cô đã yêu thầm lục diệp cảm thấy dáng vẻ mặn âu phụng thẳng thớm của lục diệp đẹp trai ngây người đáng tiếng phần lớn thời gian lục diệp cấm trẻ trong quân. cô ta gặp được anh không nhiều lần lắm không có cách nào bám lấy anh lục diệp hơn 30 tuổi rồi không có bạn gái cũng không có chồng cô ta cho rằng chờ mình tốt nghiệp xong là có thể yên tâm to gan theo đuổi lục diệp. Các ngờ nửa đường xảy ra mụn vân thường, hoàn toàn đập nát giấc mơ thiếu nữ của cô ta. Sao cô ta không thích cho được? Thật ra chuyện bùi văn vàng có cam tình với lục diệp, nhà họ bùi ai cũng biết, nhưng không để tâm. Con nhóc này giả xa mây quân nhân, muốn gì bán thân lục diệp rất được. Một thân quân phục kia càng làm anh nổi bật. Thú tưởng một thời gian nữa bùi văn vàng. Có thể quên lục diệp Hay mà biết, Ngài lúc này lại sẽ ra vấn đề. Ba bười hông hăng, Trừng bười văn văn một cái. quay sang ai nái, Nhìn lục cô nhân và vân thường. Xin lỗi, Con bé còn nhỏ, Không hiểu chuyện. Vân thường, Cháu đừng so trò với nó nhé. Rất rồi, Cái tay gọi bười văn văn. Còn không lại đây, Xin lỗi chị dâu. Người ta cũng đã nói, Cô ta còn nhỏ rồi. Nếu vân thường còn so đo Thì rõ ràng quá hẹp hòi ứng chì Vân Thường cũng không tỉnh làm gì Không sao ạ Các mạng Vân Thường không đổi Cháu không giận em ấy đâu Ba vùi mới tỏ ra Thì nghe con gái nhà mình tức giận hộng hển. Ai là em cô Không biết xấu hổ Vừa buồn vừa không biết xấu hổ Mạng lộ cô nhân lập tức tối sầm Tân này không buồn che giấu nữa Bà kéo Vân Thường đứng dậy khỏi sofa Chán thèm giữ thể diện cho bà vùi nữa Giọng lạnh như băng. Vân Thường theo mẹ về nhà tự nhiên và không thể dạy dỗ con người ta trước mặt mẹ nó nhưng bảo vệ con mình thì bà vẫn làm được tình mắng vân thường nóng lên cái đỏ chai chở tuổi đó này từ sau khi mẹ cô qua đời cô không còn được hưởng thụ nữa cô gật đầu nắm tay lỗ cô nhân trong lòng ấm áp bà bồi tức nhạn lại không nỡ đón tiếng mắng cục cưng của mình đành ra sướng đưa mắt đã hiểu cho bồi văn văn đáng tiếc bồi văn văn làm ngờ không thấy Và lúc này, độc phu nhân và Vân Thường đã đi nhanh ra cửa rồi. Và bồi nghiến răng đẩy bùi văn văn ra trước, lần đầu tiên sầm mặt với bùi văn văn. Xin lỗi cô và chỉ dâu con ngay. Bùi văn văn bị mồi muốn phản bá, nhưng nhìn thấy gương xanh giật giật trên tráng mẹ mình. Không cầm lòng, bước lên, chắn trước mặt Vân Thường. Ê, tôi... Ờ, da về Vân Thường đột nhiên muốn nông mỡ, muốn đẩy bùi văn văn chạy ra ngoài. Có nổi, bồi văn vàng tớ như mộng tạng đá để mãi không nhúc nhích. Đông cán của văn thường, đam bồi văn vàng cực kỳ bất mãn. Cô ta hạ mình, xin lỗi ả mù này rồi, ả còn dám so mình.